các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bước lại cuối bếp, vặn vòi nước lạnh hứng vào ly, rồi bưng ra salon uống một hớp và hỏi hào: "Thế bây giờ hai người công khai ở với nhau hay sao?" Hảo nhấn mạnh: "Thì từ trước đến giờ vẫn vẫn chung nhà." Hằng hỏi thêm: "Nhưng mà sao mày bảo là có hai cái anh chàng nào nữa kia mà? Biết đâu chỉ nghĩ oan cho con thuộc." Hào nhấn mạnh: "Ơ hay, chính mắt em thấy cơ mà. Thằng Nam phone báo tin cho em, em không có tin." Em chạy sang thì quả tang là anh chị nằm chung giường tỉnh mơ. Hằng hứng hờ nhận xét. À, thôi thế thì cũng xong. Tao khỏi thắc mắc gì cho con thục. Lúc mà ông đảm mò lên tìm tao, thú thật với mày, tao nghĩ tao tội nghiệp cho con thục lắm. Hóa ra nó cũng chẳng đáng thương. Người ta bảo ngày vui qua mau, mà thực tế thì ngày buồn cũng qua mau mày nhỉ. Hằng đứng dậy, mở vali và bảo hảo. Nhà nhà có cái bàn ổi không? Ta đi tắm một cái, thay quần áo, rồi muốn đi đâu thì đi. Ờ hay là phone cho con thụ một tiếng. hào gạt đi. Thôi phone làm gì, em ghét cái mặt. Từ hôm đó đến giờ em có thèm liên lạc với nó đâu. Thằng cười. <cười> mày làm như là nó giật khép của mày không bằng. Kệ nó, chuyện tình là chuyện riêng tư, dính dáng dìm đến mình. Dù sao thì nó tử tế với chị em mình từ lúc ở trại tình hạn mà. Hảo đứng dậy, đi lấy bàn ổi cho chị bà than. Chị lúc nào cũng ơn với Nghĩa. Trong sách người ta nói, kẻ mà nặng ơn Nghĩa quá thì sẽ không làm được việc lớn. Hằng cười. Ừ, thì ta có làm cái việc lớn gì đâu. Thôi kệ, cứ phone cho nó một tiếng. Hảo bảo. Nó vẫn làm ca chiều, 11 giờ đêm mới về. Chị muốn phone thì đi ăn cơm đã, nửa đêm về gọi cho nó cũng không sao. Hảo cắm bàn ổi, dọn bàn ăn, trải tấm màn mỏng lên cho hàng ngồi đồ. Vừa làm và vừa kể Nó có gọi em mấy lần Nhưng mà em chỉ nói chuyện qua loa Em biết chắc nó cũng buồn lắm á Hàng lôi hết quần áo trong vali quăng lên giường Nằm trách Nó thì nó có phải là bà con họ hàng gì của mình đâu Kệ nó Mày cứ lo chuyện thiên hạ Thế bây giờ nó với ông chí Ở chung với hai cái ông gì Hay là, hay là đã đã dọn ra riêng rồi Hảo nói Ông gì Thằng Trọng với thằng Nam à Hai đứa còn nít Thật sự thì Trọng và Nam không con nít như Hảo nghĩ. Chỉ vì cả hai cùng lứa tuổi với Hảo và trong ý nghĩ của Hảo thì người đàn ông cùng tuổi với đàn bà luôn luôn chậm trưởng thành hơn phụ nữ. Cho nên nàng lúc nào cũng coi thường Nam và Trọng. Hảo không biết rằng cả hai gã có lúc đó mon men tán Hảo và tìm đủ mọi cách khuyên Hảo ở chung ngày nàng mới từ đảo về Vancouver. Trong quá khứ, lúc Hảo chưa về, Nam đã từng mang gái về nhà ngủ và Trọng thì chi khá nhiều tiền cho tiệm nhảy sexy cũng như báo Fan và Playboy Cái khác biệt giữa Trọng và Nam là mối liên hệ tình cảm đối với Đàm Nam rất quý trọng Đàm cho nên gã bị sốc mạnh khi khám phá gia trí ngồi với Thọc đã buồn dầu báo tin cho Hảo rồi từ hôm ấy tuy vẫn ở chung nhưng ban đêm qua ngủ luôn nhà ông Liêu Nó thấy chán thế thái nhân tình khinh bỉ những kẻ phản bội mặt mỗi lúc nào cũng cao có ít khi mở miệng nói chuyện với chí và Thọc Nam dò la tin tức của Đạt nhưng tìm mãi vẫn không ra, nó tâm niệm rằng dù Đạt có bỏ đi bao lâu thì Thục vẫn phải chờ đợi bởi vì lá dụng về cột. Trọng thì khác hẳn, gã nhận định một cách đơn giản rằng Thục thèm khát đàn ông, cho nên một đêm khi Chí đi làm, Nam sang nhà ông Liêu chỉ còn một mình, trọng và Thục chia nhau căn phòng vắng thì trọng thản nhiên gã gẫm Thục. Trọng nghĩ rằng Chí làm được thì gái cũng làm được. Và cả tuần nay đã rất hối hận Đã không nhìn thấu tính lặng lơ của Thục Để ra tay trước Đêm hôm ấy khoảng 11 giờ Chí vừa phôn về nói chuyện với Thục Trong lúc Trọng nằm ở sofa coi tivi Theo dõi mẫu đối thoại Trọng biết hai người đang cãi nhau Về vụ mướn nhà Thục thì đòi Chí phải tìm chỗ khác Đưa nàng ra riêng Chí thì cứ dùng rằng tiết tiền Và tiết căn nhà này gần phố tàu Tiện đường xe đi làm Thục gây gắt kết luận Anh không đi thì tôi đi Tôi không thể ở chung như thế này được mãi. Rồi nàng hậm hợp cúp phôn, mang đồ ngủ vô phòng tắm. Trọng nằm ngửa nhìn lên trần, rất ngạc nhiên về thái độ của Thục. Ngày còn là vợ đàm, chính Thục rủ thêm người để chia tiền nhà. Bây giờ lại muốn lập tổ uy nương riêng với Chí. Lúc Thục từ phòng tắm ra, đứng ở quầy bếp sấy tóc, Trọng mon men đến sau lưng nói nhỏ. Tôi muốn nhà riêng Thục lại ở với tôi chia tiền nhà nhé. Thục nhìn Trọng toan phỉ cười, Thằng nhãi con này từ trước đến nay vẫn gọi nàng bằng chị. Hôm nay bỗng dưng đổi giọng run run tán tỉnh, nàng nghênh mặt lườm gã. "Ngon nhỉ, nói thế mà nghe được à?" Sơn nàng lờ đi tiếp tục sấy tóc, nhưng nàng thấy bàn tay trọng đặt lên vai mình và tiếng nói thiết tha phía sau. Ông chí không chịu đưa thục đi thì trọng mời thục đến ở với trọng. Thục cầm cái máy sấy đập mạnh lên bàn tay trọng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net